Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 126 Cao thủ Đệ nhất Đại sở Một kình thương Phượng Chi Giao nhảy vào trong viện Cao mày nhìn nam nhân áo đen trước mắt Nghe vậy, Diệp Ly hướng thú nhíu mày Khẽ cười nói Cao thủ Đệ nhất Đại sở Một kình thương Khiến cho cao thủ tuyệt định phải xuất động Cái mạng của bạn Phi cũng được coi trọng thật đấy Thần sắc một kền thương lạnh lùng, thản nhiên nói tại hạ không rõ Vương Phi có ý gì Dạ sát nhận tiền làm việc thì nói gì đến coi trọng hay không dịp ly hơi dương đôi mi thanh tú Ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Không biết tại sao một kền thương phản phức như chịu không được ánh mắt đó của nàng Có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác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 Đừng nói là một một hình thương Mà đấu lại mấy một hình thương bản Vương Phi cũng vẫn cứ bắt như vậy Một hình thương hắc hắc cười lạnh Hiển nhiên là không tin Diệp Ly cũng không tức giận Tiếp tục nói bản Phi nói Ngươi là cao thủ đệ nhất đại sở quá khoa trương Cũng không phải vì ngươi bại bởi bọn họ Mà là Ngươi đã già Trong lòng một hình thương rằng co một trận khuôn mặt từ vạn vẹo dần dần trở nên xanh mét Hắn mới không tới 40 tuổi với người tập võ mà nói cũng không tính là già Nhưng hắn quả thật đã già Thiên hạ tứ đại cao thủ Lớn tuổi nhất trấn Nam Vương Tây Lăng Mặc dù ngày xưa cùng mặt lưu danh tỷ thí mốt đi một cánh tay nhưng quả thật vẫn quyền khuyên Tây Lăng Uê danh hiện hát Tiếp theo Diêm vương các chủ lăng thiết hàng Mặc dù đều là người trong giang hồ giống hắn Nhưng là Diêm vương các danh chống giang hồ Cho dù bốn nước hùng mạnh nhất Cũng dễ dàng không dám đắc tội Nhỏ tuổi nhất là định vương đại sở mặt tu nghiêu Dù thời thiếu niên trọng thương tàn phế Nhưng cũng là thời thiếu niên danh chống thiên hạ Còn có danh xương chiến thần thiếu niên Mà hắn, hắn còn lớn hơn lăng thiết hàng mấy tuổi Mặc dù có danh xương cao thủ đệ nhất đại sở Lại chỉ trở thành thủ lĩnh giả sát dần dần già đi Cũng không thể chinh chiến nơi xa trường, chẳng thể tiêu giao cho gian hồ Thậm chí mọi người khi nói đến danh tiếng cao thủ đệ nhất đại sở Còn thường tiếc hận tháng thêm một câu nếu không phải định vương tuổi trẻ bất hạnh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 Một kền thương hừ nhẹ một tiếng tùy ý để thị vệ bên cạnh ác mình đi Phượng Chi Giao lúc này mới phục hồi tinh thần Vỗ vỗ bùi bặm không tồn tại trên người Xoa trán đi tới nói người nọ Người nọ thế nào lại là một kền thương Diệp Ly cười nói làm sao lại không thể là một kền thương Phượng Chi Giao ai tháng nói hắn là một kền thương đấy Là cao thủ đệ nhất đại sở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 Thậm chí ở phương diện khác còn mơ hồ có chút không bằng Mà đổi lại ba vị kia cũng là bận rộn cuốn thân Nếu thẳng thắn so ra thì càng thấy một kền thương có chút Nghe danh không bằng gặp mặt rồi Phương Phi định xử lý một kền thương thế nào Hắn là người một gia đấy Người một gia thì đã sao dịp ly cười hỏi Phượng Chi Giao nhíu mày nói cho dù chúng ta không sợ một gia nhưng thêm kẻ thù luôn có chút phiền phức. Một gia sư nay luôn trung lập nếu vì hắn mà. Diệp Ly lắc đầu nói Phượng Tam, một kền thương xuất hiện ở nơi này mà ngươi vẫn không nghĩ đến điều gì. Một kền thương, người như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì tiền mà đối nghiệp với định quốc vương phủ.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 Chúng ta có nên ra cửa nghênh đón hay không? Diệp Ly mỉm cười nói nếu Hoàng thượng đêm khuya còn xuất cung tới định quốc phương phủ. Chúng ta làm thần tử sao có thể không nghênh đón? Mặt tổng quản, người trước hết dẫn người ra cửa nghênh đón thánh giá. Mặt tổng quản lên tiếng xác nhận, vung tay mang người đi ra ngoài. Diệp Ly nhìn mọi người trong viện.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 Long luyện được nhóm lớn Ngự Lâm quân hộ vệ phía sau chậm rãi tiến đến gần. Phía ngoài Thái giám hầu hạ vén màn xe lên. Mặt cảnh kỳ một thân mũ miệng đế vương cúi đầu bước ra từ bên trong. Hơi cuối người thấy khắp mặt đất một màu đỏ sậm không khỏi sắc mặt thay đổi. Hướng về phía mặt tổng quản Cung nghênh đứng bên cạnh cau mày nói định quốc vương phi đâu rồi? Mặt tổng quản trầm giọng nói Vương Phi vừa bị kinh hát nên không khỏi dáng vẻ không chỉnh tề Tiếp giác tới chậm kính xin hoàng thượng tha lỗi Mặt cảnh kỳ ngẩn ra, lập tức cười nói định quốc Vương Phi bình an vô sự là tốt rồi Định vương không có ở kinh thành, nếu Vương Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trầm cũng không có cách nào ăn nói với định vương Nhìn mặt Cảnh Kỳ vịnh thái dám bước xuống Long Liễn. Mặt tổng quản lui về phía sau một bước cúi đầu nói cảm tạ hoàng thượng quan tâm, mời hoàng thượng vào trong. Cùng theo mặt Cảnh Kỳ tới không chỉ có một người, đi theo sau Long Liễn còn có đám quan lớn quyền quý trong kinh thành. Lúc này vô luận trong lòng nghĩ thế nào,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 Lúc này vương gia không có ở Kinh Thành Nhiều vị đại nhân cùng tiến vào định quốc vương phủ như vậy có chút không ổn Ánh mắt mặt cảnh kỳ ló lên Liết Trương Khởi Lan nói Trương Tướng Quân chậm nhớ ngươi chấp trưởng mấy vạn đại quân phụ cận Kinh Thành Tại sao lại xuất hiện ở nơi này Trương Khởi Lan cũng không né tránh Nghi mặt nói vương gia trước khi rời đi đã không yên tâm về an nguy của định quốc vương phủ Ngày gần đây, định quốc vương phủ hết sức không yên ổn, Mạc tướng liền dẫn người hồi kinh đóng ở định quốc vương phủ Chuyện này Mạc tướng đã trình sổ con lên hoàng thượng Chỉ là mãi không thấy ý chỉ hoàng thượng